Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi bị sao thế này Cậu lấy gối đặt ở trên đầu giường cậu ân cần đỡ cô nằm lên rồi nói Người dân người ta đi xoài ếch thế chỉ nằm ở giữa đường có mấy nhánh cây gãy đầm trúng vào người của chị Cho nên họ kêu thầy lang Nguyễn đến xem Tôi đi theo thì mới nhận ra chị liền mang về nhà Nhánh cây? Ờ mà sao tự nhiên chị lại qua đây giờ này sao không đợi đến sáng mai mà qua gấp như vậy cô nhìn quanh nhà một cái rồi nắm lấy cánh tay của cậu bây giờ mình về nhà cậu đi nhà có chuyện rồi cậu à cô nhìn gương mặt lo lắng cậu nhìn vào gương mặt trắng bệch vì mất máu của cô thầm thương xót cậu nhìn người của cô rồi hỏi có chuyện gì lớn sao sao nhìn chị lo lắng quá vậy chuyện này Cô có chút ngại ngùng khi mà nhìn qua người đàn ông đứng tuổi ở bên cạnh Thấy cô ngại cho nên cậu sát vào tay của cô nói nhỏ Nói đi không có sao đâu Cô ấp ống rồi quay qua mặt cậu thì thầm vào tay của cậu Ở nhà xảy ra chuyện gì cô đều nói Cậu vừa nghe vừa um um ở trong miệng Cô nói xong thì liền có người lại cậu nói Vậy sáng mai chúng ta sẽ quay trở về nhà Chị uống chén thuốc này đi Sáng mới có sức mà về nhé. Cô gật gật đầu cái rồi cầm lấy. Cậu dư lên nhấp cái còn kiểm tra độ ấm. Rồi dư ra cho cô. Cô uống một hơi sạch bách. Cô xích xoa cái rồi sờ vào ngực của mình. Cậu quay qua nói chuyện với thầy Lang Nguyễn gì đó một lát. Ông ấy quay qua nhìn cô một cái rồi gật đầu. Cô thấy cậu tiến lại đỡ cô nằm xuống giường còn nói nhỏ. Chỉ ngủ đi đừng sợ. Cô mở cặp mắt tròn xe nhìn cậu, cậu cầm lấy cái quạt nhẹ vào người của cô. Người dựa ra ghế, mắt đã buồn ngủ nhưng vẫn dáng thức quạt cho cô. Cô mỉm cười cái rồi nhắm mắt lại. Ước gì cậu cánh minh là chồng của cô thì hay biết mấy. Cậu vừa khôi ngô tuấn tú vừa dịu dàng ấm áp. Người cậu lại rất đàng hoàng, ra thế thì khỏi phải bàn. Lừng lấy một vùng chứ chẳng chơi. ấy vậy mà kêu cô một tiếng chỉ dâu hai tiếng chị dâu nghe có hơi buồn não thật nhưng mỗi cái lá cái hoa đều thuộc về định luật tự nhiên lá không ra quả được và hoa không mọc dễ cái gì tự nhiên đã vậy đừng cố thay đổi nó làm gì cầu cảnh minh này tốt thật sau này sẽ là phần quà lớn cho một tiểu thư nào đó thật là ngưỡng mộ Cô dần dần ngủ thiếp đi tối đó chẳng hiểu cơ thể làm sao cứ nóng lạnh thất thường Hơi thở thì nóng mà chân tay thì lạnh. Cô vừa thở vừa co rút người lại. Bây giờ chỉ muốn thức dậy báo cho cậu biết là cô đang khó chịu. Vậy mà cô không thức được. Miệng lưỡi khô khan, người thì lạnh như là muốn đóng băng. Cô run rẩy rồi nước mắt tự nhiên chảy xuống. Cô không biết có bị sốt hay không. Nhưng hình như bị vết thương hành sốt rồi. Người nóng lạnh khó chịu. Cô có người lại lát sau mơ hồ có bàn tay ai kéo chăn còn giơ tay lau nước mắt dùm cô cô thấy tay của người đó ấm cô biết là cậu cảnh minh ngoài cậu ra thì ai chứ tự nhiên biết cậu lo cho cô thì cô liền ấm ức bật khóc cô nấc lên mấy cái rồi nước mắt chảy ra ròng ròng cô nghe cậu nói nhỏ lắm mà nghe sắt bên tai khó chịu lắm à đau lắm sao Cô liền mò tay lên mặt của mình nắm lấy tay của cậu ôm người vào. Cảm giác lạnh giá được xô đi. Cô vừa ôm tay của cậu vừa áp vào mặt. Cậu đút cái muỗng vào miệng cô và nói. Uống đi sẽ hết khó chịu ngay. cô há miệng ra và miệng cô cứng đờ. Như thế không khép lại được. Còn có cảm thấy bao nhiêu nước bị đổ ra khỏi miệng. cô cố khép lại nhưng nó không theo ý. Đầu thì nhức bưng bưng mắt nóng rát muốn nứt cả kẽ Cậu thấy một lúc lâu sau cậu không đút nữa hình như biết cô không uống được nhưng cô khát sắp chết cậu ngồi đó một hồi rồi nhìn vào cô cậu cầm chén thuốc lên mím môi rồi nốc vào mồm cậu khom xuống sát miệng của cô bóp miệng của cô ra rồi truyền hết thuốc vào trong miệng cô cảm giác nước không còn chảy ra khỏi miệng nữa còn uống được rất nhiều cô lăn qua cái rồi ngủ luôn Cậu ngồi dậy mặt mũi thất thần, một giọt thuốc chảy ra khỏi khóe miệng của cậu. Cậu giơ tay lau đi rồi nhìn vào phía sau cô. Người cô vẫn ôm cứng cái tay của cậu, còn ôm vào cả ngực cả vào. Cậu nhắm mắt cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net